Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình, chiều mến làm cho Romeo không sai tí nào. Ngay cả đạo diễn được mời đến trường để hỗ trợ cho việc tập luyện cũng nói với cô. Đó là cô có tài năng thiên phú. Hãy cậu mỗi lần tập luyện với cô là bị cặp mắt to tròn nhìn thẳng vào, khiến cậu có cảm giác buồn nôn quân lấy ruột gan, cứ nghĩ đến việc chạy thoát thân. Tình yêu đã chết. Đời này kiếp này ta không nghĩ sẽ lại được nghe những lời này. Cậu thật hận chết Zuckerberg. La tiểu Âu, ta cảnh cáo ngươi trăm ngàn lần đừng có mọi yêu thích ta, bằng không ta nhất định một cước đá ngươi đến hải đảo làm thức ăn cho cá mập rơi. Cậu bình thường không kêu cô là tiểu Âu, mọi lần có chuyện quan trọng cấp thiết phải giáo huấn là liền kêu la tiểu Âu, hay những khi thức giận, mau nóng khắp người, toàn thân sát khí thì mang cả danh cả họ của cô mà hô lên, la mặt Âu. Mà kệ cậu có hô cái gì, cô cũng không có sợ, một chút hoảng hốt đều không có. Cái gì? Muốn một cước Đem cô đá ra hải đảo ư Lúc cô 8 tuổi đi dạo bên dòng suối Không may trượt chân té ngã Thiếu chút nữa ngạt thở mà chết Mà người đầu tiên nhảy xuống sông cứu người Không phải là hắn sao? Ngày cả tháng 4 năm trước Hai đứa vì chuyện nhỏ mà giận dỗi rất lâu Cô cùng mẹ hắn thông đồng với nhau Lừa hắn nói âu âu đột nhiên Sinh bệnh, hôn mê bất tỉnh Hắn ngay lập tức chạy đến bên giường cô Thương tâm khóc nức nở Mà cầu xin Nói mình từ nay về sau sẽ không tức giận nữa, sẽ không bao giờ mắng cô, chỉ cần cô khỏe lại, muốn hắn làm cái gì cũng được, người đó không phải là hắn sao? Tuy rằng, hắn nói mà không giữ lời, nhưng khi hắn vừa nghe cô bệnh nặng mà thương tâm đau lòng, bất quá, hắn cũng là quan tâm cô, đối với cô rất tốt, cô so với ai khác đều hiểu được. Cho nên từ sớm, cô cảm thụ được tình cảm của hắn. Người yên tâm! Nói đến đầu võ mồm, cô chưa bao giờ thua ai cả. Bởi vì ngươi so với ta có cao hơn sao? Bộ dạng so với ta còn giống nữ sinh hơn. Ngươi quá đẹp, chỉ có một chút xíu khí giấc của tiểu nam hài mà thôi. Ngươi là cao hơn ta sao? So với ta còn giống nữ sinh Chu lập nghiệp cảm giác, lưng và bụng đồng thời đều bị trúng tên. Toàn thân còn có một cơn gió lạnh thổi qua. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà cậu chán ghét La Mặt Âu. Con nhóc này xem ra miệng lưỡi thật lanh lẹ Thành thật đến nỗi làm cho người ta rất muốn điên hết cái đầu Ta làm sao giống nữ sinh Ta là xuất ca Không phải bé gái xinh đẹp Tiểu nam sinh vì sĩ diện Nên mà biện bạch Dù chuyện thứ nhất đúng là sự thật Ngày trước mắt cậu không thể phủ nhận Còn so với chuyện thứ hai thì biện hộ một chút cũng tốt Làm ở âu hai vai nhất thời đứng thẳng Lười biếng cùng hắn tranh cãi Người sáng suốt cũng nhìn ra được Chưa lập nghiệp có bao nhiêu là khả ái Lại xinh đẹp Ngay cả cô có đôi khi nhìn hắn cũng không chấp mắt Nghĩ không ra lý do Vì sao hắn có bộ dạng của nam sinh Cô gặp qua rất nhiều nữ sinh xinh đẹp Nhưng hắn lại còn xinh đẹp hơn Sắp tới thời gian lên sân khấu rồi Mục đích mà cô tìm hắn chỉ có vậy Ta không diễn Cậu thiếu chút nữa đã quên mất Người cố ý bắt ta cũng vô dụng Ta hiện tại sẽ trốn đi Người giảm lớn tiếng kêu Đời này đừng nghĩ ta sẽ lại để ý ngươi La Mật Âu ứng một tiếng Hai tay chắp sau lưng Lại lùng nhìn hắn Người không ngăn cản ta à? Cô vẫn không có nhúc nhích Hắn ngược lại cảm thấy thật kỳ lạ Cô hào phóng lắc đầu Muốn đi thì đi Ta không muốn ngươi cả đời không để ý tới ta Đáp án này của cô Làm cho chu lập nghiệp hết sức hài lòng Xem ra La Mật Âu rất để ý đến người bạn thân này À Ta đã quyên nói cho ngươi biết, mẹ nuôi đang khóc nhá. Đậm tác nhanh nhẹn, hắn đã muốn trèo qua hàng rào, hai chân sắp bay lên không. Nhưng vừa nghe thấy nàng ở phía sau khẽ nói những lời này, là nhịn không được mà nhạy xuống, quay mặt về phía cô. Dù sao, là mặt Âu chỉ có hai mẹ nuôi, một người ở Mỹ xa xôi, một người là mẹ ruột của hắn. Mẹ ta vì sao khóc? Ai khi dễ bà Hắn hay mất phóng hỏa, muốn làm tốt trách nhiệm vì mẫu thân mà chuẩn bị bảo thủ. Ngươi, cô cứ như vậy, lưu loát nói, tưới cho hắn cả bình nước lạnh. Gặp quỷ à, ta khi nào thì khi dễ bà. Buổi sáng, hai mẹ con bọn họ như là bạn học cùng nhau tiến cửa trường học, sau đó căn bản là không có chạm mặt nhau. Mẹ nuôi đến cánh gà gặp ngươi lên không thấy, mới biết ngươi đã mất tích. Nguyên lai like là lo lắng cho cậu. Ngươi trở về nói với bà là ta không sao, chính là không muốn náo kịch thôi." Là mật đâu gật gật đầu, mắt lịch nhìn hắn, "Cho nên ngươi là muốn ta trở về cùng mẹ nuôi nói chuyện, con trai bảo bối của gì không nghĩ muốn diễn hôm nay, thật ra cậu ấy đã muốn chào tường rời đi trường học." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net